a n h đô ngủ gật đầu gối dựa lên cửa sổ xe taxi rồi đầu anh trượt ra khỏi tay phải đang kê dưới đầu anh ngã về phía trước mặc va vào lưng ghế lái xe cùng lúc anh nghe từ xa có tiếng gì giống như chuông báo theo phản xạ anh nhìn đồng hồ hai giờ mười ngay khi rời suwa anh nhảy lên một chiếc taxi và mới ngồi trên xe chưa đến mười phút có lẽ anh chỉ ngủ gật được vài phút nhưng không hiểu sao anh có cảm giác rằng một khoảng thời gian dài lắm đã trôi qua như thể nhiều ngày đã trôi qua kể từ khi kurahashi cho anh xem những tấm ảnh chụp vụ tai nạn cảm giác như đang bị cuốn đến một nơi xa xăm nào đó ando ngồi trong chiếc xe kín mít lắng nghe tiếng chuông kêu chiếc taxi không chạy nó đang ở làng bên trái của tuyến đường bốn làng và hẳn là đang ở chỗ chuyển làng xe bởi vì tất cả phương tiện ở các làng khác vẫn chạy chỉ có họ là bị đứng lại anh n g o à i người về phía trước nhìn ra ngoài qua tấm kín chắn gió đằng trước bên trái anh có thể nhìn thấy đoạn giao nhau với đường xe lửa thanh chắn đã hạ xuống và đèn tín hiệu đang sáng có thể chỉ là tưởng tượng của anh nhưng nhịp đèn nhấp nháy và tiếng chuông dường như có chút không đồng nhất nơi giao nhau với tuyến Kei Hin Express chỉ cách 3 0 m é t phía trước trên đường một con tàu chạy qua theo hướng tokyo nhưng thanh t r ắ n g chưa được nâng lên đèn mũi tên báo hiệu một tuyến tàu theo hướng yokohama bắt đầu nhấp nháy có vẻ như họ không thể chuyển qua đường ngay được người tài xế buộc phải ngồi đợi đ a n lật d ở tập giấy đính trong một chiếc kẹp thỉnh thoảng lại hí hoáy viết không có gì phải vội đến năm giờ mới hết giờ thăm bệnh nên còn nhiều thời gian ando đột nhiên n h ấ c đầu khỏi cái tựa đầu anh cảm giác như ai đang nhìn mình ở một nơi rất gần phía ngoài chiếc xe một cặp mắt đang nhìn c h ầ m c h ầ m vào anh có lẽ cảm giác ấy giống như một mẫu mô dưới kính hiển vi có điều gì đó ở kẻ quan sát trong cái nhìn chăm chú hướng về anh ando nhịt quanh có lẽ ai đó ngồi tại một trong những chiếc xe khác đã nhận ra anh và đang cố làm anh chú ý nhưng anh không nhìn thấy khuôn mặt nào quen cả và cũng không ai trên vỉa hè anh cố tự nhủ rằng chỉ là tưởng tượng nhưng cái nhìn chằm chằm ấy không có dấu hiệu bớt đi một lần nữa Ando v ã y đầu sang trái và sang phải phía bên trái ngay bên kia vỉa hè một đoạn đường đắp cao đầy cỏ xanh chạy dọc theo đường xe lửa có gì đó đang cử động rồi dừng lại chuyển động rồi dừng lại không một lần rời mắt khỏi ando một sinh vật đang bò trên đất liên tục thay đổi trạng thái đứng yên và chuyển động một con rắn ando ngạc nhiên khi nhìn thấy con rắn ở một nơi như thế không còn nghi ngờ gì nữa đó chính là kẻ quan sát mà anh đã cảm thấy nó làm anh nhớ lại cảnh tượng thời còn đi học anh từng sống ở nông thôn trong một thị trấn nhỏ bao quanh là những cánh đồng của người nông dân một lần trên đường đi học về anh đâu nhớ đó là một buổi chiều xuân thanh bình anh nhìn thấy một con rắn nằm trên bức tường cạnh mương lúc đầu anh nghĩ con rắn s á n g mảnh như sợi chỉ chỉ là một vết nứt trên tường nhưng khi đến gần hơn có thể nhìn thấy cơ thể tròn trịa của nó nổi hẳn lên mặt tường ngay khi biết đó là một con rắn anh nhặt một cục đá to bằng bàn tay anh tân tân cục đá trong lòng bàn tay ước đoán kích thước và trọng lượng của nó rồi đứng vào tư thế của một cầu thủ sắp ném bóng chày từ đó anh đứng đến bức tường bên kia con mương cách chừng mấy mét anh t h ậ t sự không nghĩ rằng mình sẽ ném trúng con rắn nhưng hòn đá bay theo hình vòng cung trong không khí và rơi xuống ngay đầu con rắn làm nát đầu nó anh đồ giật lùi hét lên anh đang đứng cách xa con rắn chừng hơn ba mét nhưng anh có cảm giác như đã dằn nát đầu con rắn bằng chính nắm tay siết chặt của mình anh chùi lấy chùi để lòng bàn tay vào quần con rắn rơi xuống mương như một miếng dính cao su tróc khỏi lớp vỏ thép không n gỉ h anh đô bước vài bước lên đám cỏ bên bờ mương nhoài người ra trước cố chứng kiến giây phút cuối cùng của con rắn anh đến đúng lúc thấy xác nó đang trôi đi ngay khoảnh khắc ấy anh cũng có cảm giác bị nhìn chằm chằm giống như bây giờ không phải là cái nhìn của một con rắn chết mà là của một con rắn to hơn đang nằm trong bụi cỏ bộ mặt nhẵn nhược của nó không biểu lộp một chút cảm xúc nào khi làm anh lúng túng bằng cái nhìn c h ầ m c h ầ m không nao núng của mình a n h đ o d ù n g mình trước sự ác tâm trong cái nhìn của con rắn to này chắc chắn sẽ có một thảm họa đổ lên đầu anh con rắn to đang ám một lời nguyền lên anh đó chính là mục đích của cái nhìn c h ầ m c h ầ m kia bà anh nhiều lần đe rằng nếu anh giết chết những con rắn sẽ có chuyện khủng khiếp xảy ra với anh cảm thấy hối lỗi anh đ ồ lặng lẽ cầu xin con rắn hy vọng nó hiểu anh không có ý giết con rắn nhỏ kia chuyện đã xảy ra cách đây hai mươi năm nhưng lúc này anh đô vẫn nhớ biến cố ấy một cách rõ ràng đến giật mình lời n g u y ệ n của những con rắn không là gì khác ngoài sự mê tín anh biết thế anh ngờ rằng loài bò sát thậm chí còn không có khả năng nhận ra con cái của chúng nhưng tiếng chuông tiếp tục reo đủ rồi đấy đừng nghĩ nữa anh đô hét thầm nhưng hình ảnh con rắn con với cái bụng trắng lật ngửa trôi đi nơi dòng mương rắn mẹ đang bơi bên cạnh vẫn quấy nhiễu anh như đám chỉ rối không gỡ được mình đã bị nguyền rủa anh không kiểm soát được suy nghĩ nữa trái với mong muốn anh có thể nhìn thấy chuỗi quan hệ nhân quả đang lờ mờ hiện ra trước mắt anh không thể xua đi hình rạ ảnh con rắn con bị giết vướng trong đám cây dọc bờ mương rắn mẹ đang bơi theo quấn mình vào rắn con cả hai đang trôi nổi ở đó hình ảnh ấy làm anh nghĩ đến chuỗi adn chuỗi adn trong nhân tế bào anh nhận ra trông giống như hai con rắn quấn vào nhau và bay lên trời adn nhờ chúng mà những thông tin sinh học được truyền bất tận từ đời này sang đời khác có lẽ hai con rắn đã vĩnh viễn chi phối loài người taka noji tiếng gọi thầm tên con chất đầy đau khổ anh sợ sẽ không thể kìm được mình nữa a n d o ngẩng đầu lên và nhìn ra cửa sổ anh phải phân tán suy nghĩ của mình phải cắt đứt chuỗi liên tưởng này ngay lập tức qua kính chắn gió anh có thể nhìn thấy tàu k a h i n express màu đỏ nhạt đang chạy qua từ từ vì nhà ga shinagawa ở ngay đằng trước con tàu chạy không nhanh hơn một con rắn đang trường lại rắn không thể nào thoát được anh nhắm mắt cố nghĩ đến điều gì khác bàn tay nhỏ nắm lấy bắp chân a n d o khi nó trôi tuột vào biển cả anh lại cảm thấy sự đụng chạm đó đó chính là lời n g u y ệ n của con rắn chắc chắn như vậy anh sắp bật khóc tình huống quá quen thuộc con rắn nhỏ đầu đã bị dập nát bị dòng nước cuốn đi hai mươi năm sau lời n g u y ệ n của con rắn mẹ đã ứng nghiệm Taka nori ở rất gần nhưng anh đã không cứu thằng bé bãi biển vào thứ sáu trước khi mùa du lịch chính thức bắt đầu anh và con trai bơi ra biển bám chặt vào một chiếc phao hình chữ nhật anh có thể nghe tiếng vợ mình đang ở trên bờ gọi Taka xa rồi đấy quay lại đi nhưng thằng bé quá mải mê với việc ngập lên lặng xuống và vầy nước nó không nghe tiếng của người mẹ con yêu quay lại đi được không sự kích động bắt đầu thoáng qua trong tiếng gọi của cô n h ữ n g con sóng cao dần lên và cả a n h đô nữa cùng nghĩ đã đến lúc quay lại anh cố xoay chiều chiếc phao ngay lúc ấy một con sóng bạc đầu dâng lên trước mặt họ trong phút chốc lật ngược chiếc phao đẩy cả anh và thằng bé xuống biển đầu anh chìm xuống dưới nước và chính lúc đó anh mới nhận ra rằng họ đã ra quá xa đến mức chân anh thậm chí không chạm đến đấy anh bắt đầu hoảng sợ khi anh ngoi đầu lên khỏi mặt nước con trai anh không thấy đâu vừa đạp nước anh vừa xoay người xung quanh cho đến khi thấy vợ anh lao xuống biển về hướng anh vẫn mặc nguyên áo cùng lúc một bàn tay tóm lấy chân của anh tay con trai anh anh đô vội vàng xoay người về đứa bé để lôi nó lên nhưng đó là một hành động sai lầm bàn tay của taka t r ự c khỏi bắp chân anh và tất cả những gì tay anh đô làm được là sượt qua tóc của con trai mình tiếng khóc của vợ anh n ử a như điên dại vang lên trên biển đầu hè khi cô bơi hối hả trong dòng nước mình biết nó ở rất gần nhưng mình không với tới được nó anh lặn xuống mò mẫm nhưng không thể tiếp xúc với bàn tay nhỏ ấy được nữa con trai anh đã biến mất mãi mãi xác nó không bao giờ nổi lên nữa nó đã trôi đi đâu tất cả những gì còn lại là một í t tóc quấn vào nhẫn cưới của anh đô ở đoạn giao nhau với đường tàu thanh chắn cuối cùng đã được nhấc lên anh đô đang khóc lấy tay che miệng để giấu tiếng thổn thức dù sao người tài xế cũng đã nhận thấy và cứ liên tục liếc nhìn anh qua kính chiếu hậu mình phải cứng rắn lên trước khi gục ngã hoàn toàn việc bật khóc một mình trên giường là một chuyện nhưng khóc ngay giữa ban ngày lại là chuyện khác anh ước có điều gì đó bất cứ điều gì anh có thể tập trung suy nghĩ để lôi mình trở lại thực tại đột nhiên anh thấy khuôn mặt của mai takano hiện lên trong đầu cô đang ăn món kem trái cây nhiệt tình tới mức anh nghĩ cô có thể liếm cả đĩa sau khi ăn xong cổ chiếc áo sơ mi trắng hơi hé ra khỏi cổ của chiếc áo đầm tay trái cô đặt lên gối ăn xong ly kem cô dùng khăn giấy lau miệng rồi đứng dậy anh bắt đầu nhận ra những tưởng tượng gợi tình về ma y là điều duy nhất có thể kéo anh ra khỏi vực thẳm nỗi đau anh nhận ra mình đã không một lần mơ mộng những phụ nữ kể từ khi bị vợ bỏ hay đúng hơn kể từ cái chết của đứa con anh đã mất hết mọi ham muốn tình dục trước đây chiếc taxi s ố c lên s ố c xuống khi qua đường ray cùng lúc thân hình ma y cũng nhảy nhót trong đầu anh đô